Rất vui chào mừng toàn thể quý tính giả Đã quay trở lại với đất trọng radio Truyện ma Nguyễn Huy Trong lịch phát sóng Truyện ma đêm khuya Lúc 20 giờ mỗi tối Trên kênh ngày hôm nay Chúng ta sẽ nghe tiếp hòm quỷ ám Một tác phẩm đánh dấu sự trở lại Của nữ tác giả âm sát à, Âm sát có rất nhiều những tác phẩm Đã phát trên kênh của Nguyễn Huy Như Kết tóc với quỷ Vòng mà đối Hay là Máy tóc của ai Mọi người nếu như ai chưa nghe Hãy thử tìm nghe lại Đó là những tác phẩm truyện ma nhân gian cũng rất là hay của âm sát Và cũng đừng quên hãy ủng hộ thêm động lực cho âm sát Bằng việc theo dõi trang facebook của cô ấy Huy đã để đường liên kết Ở dưới phần mô tả của video này Xin cảm ơn rất nhiều và bây giờ mời quý thính giả cùng lắng nghe Hồn quỷ ám Tập cuối Sáng sớm ngày hôm sau, người dân trong ngôi làng Bến Vĩnh lại tất bật cầm cuốc ra đồng, làm việc khi trời vẫn còn tối. Những đứa con nít cũng thức dậy rồi lẻo đẻo chạy theo phía sau. Tiếng cười nói của chúng dường như phá tan đi sự yên tĩnh của bộ không khí buổi sáng. Ở phía xa xa, những tia nắng sớm bây giờ mới bắt đầu xuyên qua đám mây để chiếu rội xuống mặt đất. Cứ như một cảnh tượng được tua chậm, ấm áp, hiền quả. Thế nhưng cảnh tượng này liền rất nhanh bị phá vỡ đi bởi một chuyện động trời. Đó chính là người ta phát hiện ra cái cây cao lớn bao nhiêu năm mà họ thờ cúng hương khối giờ đã bị chặt mất đi chỉ còn trơ lại cái gốc cây. Ngay cả ngôi mộ, phủ kính treo xanh ở sát bên gốc cây cũng bị một thứ gì đó đè cho không còn rõ hình dạng. Người dân trong làng Bến Vĩnh đặc biệt tin vào ma quỷ Bây giờ đây cái cây có người treo cổ năm xưa đã bị người ta chặt mất, làm sao họ không sợ được chứ. Dân làng Bến Vĩnh không tính là nhiều, thế nhưng cũng được vài trăm hộ đang sinh sống. Những người già cả biết được tin này, liền trống gậy lội bùng, đi tới nghĩa địa để nhìn gốc cây đó. Ở trong tâm trí của bọn họ, kể từ khi có trí nhớ, họ đã được nghe về câu chuyện cô gái treo cổ trên cây kia, và đặc biệt là cái nghiệp báo mà lão phú hộ độc ác năm xưa phải nhận lấy. Tăng nhà nát cửa, con cháu chết hết Hương quả nhiều đời bị đứt đoạn đi Nếu như quang hồn cô gái kia không tồn tại Thì làm sao cả gia đình lão bá hộ lại thành ra như vậy chứ Nhiều đời truyền lại, ông nội dặn cha, cha dặn con cái Rồi con cái tiếp tục dặn dò thế hệ sau Cái thân cây to lớn kia như là một cái miếu thờ cúng quang hồn Để quang hồn kia không quấy phá đến cuộc sống của người dân Lấy thế mà cái cây lại bị chặt đi Nên giờ cả ngôi làng giống đang yên tĩnh Liền nhốn nháo đến lạ thường Tất cả mọi người đều có chung một suy nghĩ Đó chính là ai Mà lại dám to gan thất đức Đi làm cái việc này Trong lúc cả làng Bến Vĩnh Đang xôn xao ồn ào Thì nhà của lão muội Lại chìm trong sự vội vã Mới sáng sớm Bởi vì lão không chập mắt được Nên đã cho người hậu đi gọi mấy tên thợ làm hộm đến Để xử lý cái thân cây kia hạn làm hồn xong cũng sắp tới rồi Lão phải tăng tốc tiến độ Nếu không đến lúc đó Trưởng làng hỏi Lão sẽ trở thành kẻ thất tính mất Người làm cho xưởng của lão mùi Chỉ có vài kẻ thôi Đều là những người nghèo khổ Cơm không đủ no Áo không đủ ấm Thế nên lão không lo bọn họ Sẽ nói ra về cái chuyện thân gỗ kia Muốn đám con cái ở nhà bị đói Thì cứ mở mộm ra mà nói đi Lão Mùi không lo nên rất tự nhiên dẫn bọn họ đến nơi đặt cái thân cây kia. Cái giờ nhìn thấy thân cây, đám người có chút sợ hãi. Chuyện sáng nay các làng Bến Vĩnh đồn đại đâu phải là nhỏ. Nên tất nhiên họ cũng đã biết. Nhìn thấy cái thân gỗ còn tỏa ra mùi hương. Một người trong đám làm cho sửa hồn, liền ấp úng nói. Ờ, ông Mùi à, cái thân cây này... Im ẩm đi, tụi bay cầm tiền công thì cứ lo làm việc. Đừng có nhiều lời với tao Chưa chờ người kia nói xong Thì lão mùi đã khoát lên Rồi lão lại cười, <cười> Bọn mày nếu ai sợ Thì cứ nghĩ đi Nhưng mà nếu dám nấu trà chuyện Cái cậy này là tao chặt Thì liệu hồn cả nhà bọn bay bị tao sử đó Lão mùi bắt đầu xài cái chiêu dọa dẫm Đến lúc này Ba người thợ chỉ biết lặng im Họ chỉ làm công để nuôi gia đình Nếu vợ và con được sống tốt Thì việc gì họ cũng có thể làm Không khí xung quanh bắt đầu yên tĩnh Lão muội nhìn thấy đám người đó lặng im Thì kẻ cười thầm Ai cũng bảo sợ Nhưng khi liên quan tới tiền bạc Họ liên cập đầu đồng ý ngay Đúng là sức mạnh của đồng tiền Nếu như lão có thật nhiều tiền Thì ở cái làng này À không, cả nguyên cái thị xã này Ai lại dám vinh mặt với lão được chứ Lão muội bỗng nhe trăng ra cười Dưới cái điều kiện của xưởng làm hồn Cương mặt của lão bị giấu trong bóng tối Nụ cười tham lam kia khiến cho người nghe Phải trùng mình vì quản hút Không hiểu sao Bọn họ cứ thấy lão muội khăn khác đi Nụ cười của lão Giả nhất là cái cặp mắt đục ngậu kia Nhìn nó cứ lờ đờ Nhưng lại pha chút thăm trầm Bình thường lão tuy có tham lam Nhưng ánh mắt không có như vậy Bọn họ càng nhìn thì lại càng quan mang hưng Cuối cùng một người mới lên tiếng Ờ ông Mùi à Trời cũng sắp sáng rồi Bọn tôi phải chuẩn bị đồ Rồi làm việc hết cả thời giờ Ông xem Nghe tên kia hỏi Lão Mùi liền từ trong đám suy nghĩ tham lam của mình sực tỉnh ra Lão nhăn mặt à, Được rồi Tụi mày cứ làm việc đi Nhớ là phải cẩn thận đó Gỗ này là gỗ tốt Nếu tụi mày dám làm hư một chút Tụi mày đánh chết cả lũ bây giờ Đe dọa dạy ba câu Rồi lão muội tha tiếc rút lên cái thân cây kia Lão tì thầm nói nhỏ <cười> Bảo bối à đợi mày thành đồ tốt đợi mày thành một cái hồn tốt nha <cười> Giọng nói của lão có chút ma mị Thấy lão nói chuyện với một thân cây Cả đám liền lạnh song lưng Bọn họ đồng loạt lùi về phía sau một cách trung trảy Trong đầu mỗi người đều suy nghĩ Không biết có phải lão mùi bị ám rồi hay không Nhưng trong lúc đám người còn đang ngư ngát Lão Mùi đã đứng lên Đi thẳng một mạch ra bên ngoài Chỉ để lại những kẻ đang đứng im một cách đầy sợ hãi Sướng làm hồn của nhà Lão muội khá là trọng Thế nên Lão phải đi một đoạn Mới vô được nhà chính Sau khi đi lòng vòng một đoạn đường Lão muội cuối cùng cũng tới được sân nhà của mình Có lẽ là do đêm qua Lão thức trắng Nên hôm nay có chút mệt mỏi Lão lò mò đến cái giường tre quen thuộc Định đặt lưng xuống ngủ một chút Lúc lưng của lão muội vừa đặt xuống giường Thì bỗng nhiên có một giọng nói chanh chua vang lên Lão muội Đã giờ này rồi mà lão còn nằm chóng chơi ra giữa sân vậy hả Bà Tư vừa sách cái giỏ từ phía ngoài cổng đi vô Cái giọng bô bô đã vang tận trong nhà Bà ta bước nhanh tới chỗ lão muội Sau đó nói tiếp Nè ông biết cái gì chưa Cái cây mà dân làng cúng hồn má gì đó đó Bị tên nào chặt mất rồi Bây giờ cả đám dân làng đang tìm cái người thất đức đó đó Láo muội giống vậy muốn ngủ một chút Nhưng cái mồm của mụ vợ lại quá lớn Láo không tài nào chợp mắt đi được Láo bực mình Ngồi dậy rồi nói Cái tên thất đức mà bà nói đó Chính là tôi đây nè Là chồng của bà đây đây Láo ta gãi đầu Lấy phía trên giường tra điếu thuốc chăm lửa Sau đó khinh thường nói tiếp Đúng là cái đám chân nghèo ít học Nếu mà cái cây kia có mà quỷ Thì bọn họ cúng bao nhiêu Cũng bị quấy pha thôi Tôi là tôi thấy cái cây này lâu rồi Bữa nay mới đúng dịp để chặt nó đi đó Ê, Trời đất ơi Ông điên hay sao vậy Bà Thư lắp bắp Lúc nãy nghe đám người ngoài kia nói Ở ngoài chợ Bà còn mang tâm trạng khống hớt Xem thử cái thằng nào mà ngu như vậy Ai ngờ đó lại là chồng của bà Bà ta xanh mặt Miệng lập tức chửi ầm lên Trời đất ơi ông bị điên hả? Ông có biết người ta độn đại á, Cái cây đó đáng sợ lắm hay không? Tan nhà nát cửa Là tan cửa nát nhà đó Ông muốn nhà của mình cũng vậy hay sao? Trời ơi Vậy tu và các con sẽ ra sao đây? Ông bị ma nhập hay sao? Mà làm cái việc chạy dột đó Bà ta cứ bô bô làm một hơi Nếu là chuyện của người khác Bà ta còn có thể chăm biếm vài câu Nhưng đằng này lại là chồng của bà Đừng tưởng bà Tư đánh đá như thế nào Nhưng bà ta đặc biệt tôn sùng thần Phật Tin vào những chuyện quỷ mà Bà Tư càng nghĩ càng cảm thấy không được Lúc này bà thật muốn nhào lên Cao cho mặt lão muội giải phát Cho lão tỉnh ra ấy thế mà lão muội nghe bà Tư hét to Thì liền thẳng chân đạp lên người bà một phát Lão phát cáu lên Cho quát lứng Mày im mồm cho ông vẫn đàn bà đó Thì lo đi chở cơm nước đi Chuyện đàn ông tao làm chưa tới phần mày trách móc đâu Ông cưới mày Cho mày ăn sung mặt sướng á, Không phải là để chửi ông Mày hiểu chưa Bà Tư bị đạp trên mặt đất Các người đều bị dính bẩn đi Bà thẫn thờ nghe lão muội to tiếng Mà lúc này bà cũng đâu còn tâm trí nữa Bà chỉ mong không bị lão chồng ngu chốt này Hại tới cuộc sống của mình và con thôi Bỏ ngoài tay những tiếng lão muội nói Bà Tư vội vàng lộm gồm bò dậy Sau đó chạy ào vào trong nhà Không được Bà không thể để mọi chuyện xảy ra như vậy Bà phải táp hương cho tổ tiên để cầu bình an Không Ngày mai bà phải đi chùa Để sinh được một cuộc sống bình an Lão muội nhìn theo bóng lưng của vợ mình Cũng không thèm quan tâm Mà bực bội vứt điếu thuốc xuống Sau đó ngã lưng xuống giường Lão chặt một cái cây Thì đã sao chứ Nếu không nhờ nhà của lão đến đây ở Thì cái làng Bến Vĩnh này cũng nghèo khổ mà thôi Giờ chỉ chặt đi một cái cây Mà lại làm ẩm ý cả lên Lão muội suy nghĩ miên man Rồi từ từ chìm dạo trong mê mang Trong giấc mộng mị vô thượng Lão nhìn thấy một cái bóng trắng thấp thoáng lướt qua Nhưng lão lại không thấy rõ được người đó Lão chỉ cảm thấy đó là một cô gái rất thước tha Có lẽ rất xinh đẹp Cũng có thể là dịu dàng Thế nhưng một giây tiếp theo Một giọng nói chất chứa khoáng hận, vàng lên bên tai. Lão muội mau trả thân cây cho tôi, trả nhà lại cho tôi. Tại sao ông dám chặt miếu của tôi? Tôi giết ông, tôi giết chết ông. Cùng với giọng nói đó là những cơn gió lạnh lẻo lụa qua. Cả tấm lưng Lão muội cứng ngắt, hai mắt nặng triểu. Không biết vì sao mà càng lúc, lão lại càng cảm nhận rõ hơn về cái bóng đó. Bộ quần áo trắng trách trưới, ở trên cổ có dấu xiết đang trị máu ra. Cặp mắt đỏ trực chứa đầy u oán và hận thù. Một giây tiếp theo, lão muội chợt nhận thấy nơi cổ họng của mình bị hai bàn tay lạnh lẽo bóp chặt. Lão bỗng nhiên khó thở, các người như bị trút sạch không khí đi. Hai tay lão chới với, muốn nắm lấy cái bóng trắng trước mặt kia Thế nhưng dù lão có làm như thế nào cũng không chụp được Hơi thở của lão muội càng lúc càng thêm khó khăn Lão cảm giác cái thân già của mình Cũng không còn có sức lực được nữa Ngay lúc này đây Lão bất ngờ ngã từ trên giường xuống Cần đau đứng ập đến Khiến cho lão tỉnh tháo ra Trên tráng lão đầy mồ hôi Lão muội ngẩn người Nhìn quanh sân một dòng Sau khi xác định đó chỉ là một giấc mơ liền thở vào nhẹ nhỗm Lão bực bội xoa mông Sau đó ngồi lại lên giường Lão lẩm bẩm trong miệng à, Không lẽ ngài nghỉ nhiều quá Mới nằm mơ hay sao chứ Lão nghĩ ngợi một chút Các người càng thêm khó chịu bức trức Lão không tin ma quỷ Chỉ là lúc này lão đang tức chuyện Mấy đứa kia cứ đồn đại Về việc quỷ ma Làm cho lão phải nghĩ bậy theo Lão lại trút điếu thuốc ra chăm lửa Rồi nhiến trăng nhiến lợi Từ bây giờ đó Ông mà nghe đứa nào nói chuyện ma quỷ Thì cẩn thận ăn đòn chứ ông Lão nói xong liền dập tắt điếu thuốc đi Sau đó quay lưng vào trong nhà của mình Một ngày trôi qua một cách chậm chạp Đến tối Lão mùi cơm nước cùng vợ Và thằng con trai xong xuôi Liền mò tới xưởng làm hồn Lúc này trời cũng đã tối Nên đám người kia đã về hết rồi Lão nhăn mặt đi vào trong Đến khi thấy cái thân cây kia Đã được đám thợ chia ra một cách khéo léo Thì mới hài lòng được đôi chút Lúc này cặp mắt của lão đột nhiên Ngắm về một phía Ở trong góc của xưởng làm hồn Có một cái nắp hồn Đang được làm lỡ dở Cái nắp hồn lúc này chưa được tạo hình xong Có thể thấy loán thoáng hình của một cái nắp Nhưng vẫn chưa rõ ràng Lão Mùi nhìn cái nắp kia Sau đó lại nhìn cái hồn nằm ở trong góc Rồi kẻ cười Lão dội dàng bước chân về phía cái nắp hộm Nụ cười trên môi càng thêm lớn hơn Lão tin rằng chỉ cần đưa cái hộm này Đến nhà của ông trưởng lạng Thì danh tiếng làm hộm của nhà họ muội Sẽ lại càng tăng thêm Lão mùi Vuốt ve Miệng mở lớn Nhe trăng cười như một gã điên <cười> Bảo bố à Rất nhanh mày sẽ được cắt xong thôi Đến lúc đó Mày sẽ là thứ giúp cho cả nhà họ muội tao trở lại thời đại quy hoạc trước kia. Bàn tay nhăn nheo đến đáng sợ, lúc lão vuốt lên cái nắp hòm thì lại càng thêm nổi bật trên làn da của lão. Lúc này, khi lão nhìn từng thước gỗ tốt, thì bỗng nhiên ở đầu gió lại nổi lên. Ngọn đèn yếu ớt trong xưởng chẳng mấy chốc liền tắt ngúm đi. Kèo kẹt, kẹo kẹt. Cánh cửa gỗ đã cũ nát giờ lại bị gió thổi Làm cho nó phát ra những tiếng động rất kỳ lạ Mới ban nãy trời còn yên lặng Thế mà lúc này lại đột nhiên nổi phong ba Khiến mọi thứ trong xưởng làm hồn chìm vào trong bóng tối Lão Mùi là kẻ không sợ ma quỷ Thế nên lão cũng không nghĩ nhiều liền buông cái nắp hồn ra Cố lò mò đi thẳng về nơi đặt cái đèn dầu để thắp lên lại Lão tự tin với cái sự quen thuộc của mình Nên rất tự nhiên bước về phía trước Lão từ lúc còn bé đã ở và học trong cái xưởng này biết bao nhiêu năm Mọi thứ ở trong xưởng lão đều nắm rất rõ Thế là lão cứ đi tới Nhưng đáp lại sự tự tin của lão cũng bị dập tắt đi Bởi vì lão nhận thấy mọi thứ ở trong cái xưởng này dường như đang thay đổi Mấy tinh thợ làm hồn bình thường không gọn gàng là mấy Cho nên lúc lão đến thì còn thấy nhiều mảnh vụn nằm ở trên đất Thế mà giờ phút này lão không dẫm trúng một thứ gì cả vị trí của cây đèn cách chỉ có dài ba bước chân Thế nhưng mà lão đi tận mười mấy phút rồi Vẫn không tới nơi được Lão dừng lại Ngay cái lúc lão đang suy nghĩ miên man Thì bỗng như một mùi hương lạ lùng từ đâu Sọc vào cánh mũi của lão Sống từng này tuổi rồi Nếu lão mùi không còn nhận ra đây là mùi gì Thì có lẽ lão không xứng sống ở trên đời nữa Cái mùi mà lão ngửi được Cũng không phải là một thứ xa lạ gì Đó chính là cái mùi hôi tanh của máu Một mùi hôi tanh tửi Đến mức buồn nung Lão càng ngửi Càng chóng ván hừng Tại sao ở trong sưởng của lão Lại có cái mùi xác chết như thế này chứ Đúng vậy Ngoài trừ mùi máu ra Nó còn xuất hiện thêm cái mùi thum thủm Của xác chết lâu ngày Lão mùi vào giờ phút này Làm gì còn kịp nghĩ suy nhiều nữa chứ Lão theo trí nhớ quay lại đường cũ Trở về sát bên cái nắp hồn đang làm gian dở kia Bởi vì cái nắp hồn nằm gần cửa nhất Lão chỉ cần mò theo chỗ đó là có thể ra ngoài rồi Tuy rằng bình thường lão không sợ ma Thế nhưng hiện tại tim lão đập mạnh đến lạ kỳ Lão cứ có cảm giác có ai đó đang nhìn mình Cái cảm giác đó khiến cho chân của lão trung rảy nhiều hơn Cuối cùng Lão mụi cũng có thể đặt tay lên cái nắp hồn kia Lão thở vào trong một hơi Nhưng dạo dây tiếp theo Cả tâm trí của lão liền trôi vào trong quảng loạn Bởi vì bề mặt nhẵn nhụy của cái nắp hồn Không biết tại vì sao Giờ trở nên nhầy nhụa Bàn tay lão bị dính đầy những chất nhớp nháp đó Càng đứng gần nắp hồn Lão càng nhận ra cái mùi hôi thối kia nặng hơn Tựa như mùi hôi từ nắp hồn tỏa ra Lão mùi giật mình Bàn tay nhanh chóng tránh khỏi cái nắp Dù đã bỏ ra Nhưng cái thứ nhẹ nhộa ở trên tay vẫn còn Lão muốn đưa tay lên vạt áo để chùi Thế nhưng không biết ma xuôi quỷ khiến làm sao Lại đưa nó lên mũi ngửi một hơi Cái mũi của người chết càng thêm nồng hơn Không hiểu được Nhưng dù trong sưởng trời có tối Thì lão muội cũng có thể tưởng tượng ra cảnh hai bàn tay của mình Đang dính đầy máu thanh của xác chết Lão bị suy nghĩ này dọa cho sợ Cả gương mặt hốc hát trở nên xanh sao Lão cố gắng giữ chút bình tĩnh Rồi lớn giọng quát lên Ờ Giả mạ giả quỷ cái gì chứ Có giỏi thì ra đây quật chết ông đi Giọng nói của lão mùi phá tan không khí yên tĩnh Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió thổi Âm thanh kẹo kẹt của cánh cửa mà thôi Lúc này lão nào còn quan tâm đến thứ gì nữa Lão đi theo cánh cửa kẹo kẹt ra bên ngoài Thế nhưng lão tính thì làm sao bằng trời tính cái cánh cửa càng lúc càng gần Thì bỗng nhiên một cái bóng trắng vụt qua sau lưng lão muội Cùng lúc đó một thanh âm trong trẻo Nhưng sen lẫn đầy thù hận vang linh Lão muội Chính ông Chính ông là kẻ đã chia cắt vợ chồng tôi Ông mau trả mạng lại đây Tôi giết chết ông Tiếng gạo thét vang lên bên tai Làm cho lão mùi rùng mình Các người như bị trút cạn sức lực Mà ngã xuống Cánh cửa xưởng làm hồn trất gần rồi Nhưng lão lại không có một chút sức lực nào Để bò đến mở ra Lão chỉ hận Lão thật hận Bởi vì ban đêm mình lại dám đến nơi đây Lão cố gắng mặc kệ cái thứ sau lưng Cố gắng bò về phía trước Và trong bóng đêm Tiếng gạo thét kia không dừng lại Mà càng thêm điên cuộn hứng <cười> Mày Mày phải chết Lời dự chức Cổ chân lão muội lại bị chụp lấy Thứ lạnh lẽo nhầy nhụa kia Nắm chặt chân của lão muội Mặc cho lão có vùng vẫy bao nhiêu Thì cũng không thả ra Lão càng cốn bò về phía trước Thì cái thứ kia càng kéo lão Vào trong sự hộm hưng Cánh cửa càng lúc càng thêm xa Lão cảm nhận thấy sức lực của mình đang dần yếu đi Bóng tối mù mịt lại ập đến thêm một lần nữa Cái thứ nhảy nhũa như bàn tay kia Giống như một sợi dây leo Từ chân của lão Từng chút một Lên tới trên cổ Lão muội đạp lung tung càng thêm mạnh Nhưng cuối cùng Lại không thể thoát được cái bàn tay kinh tổm kia Cứu, cứu tôi giới Giọng của lão muội yếu ớt tới mức Không thể yếu hơn được nữa Mặc dù lão đã hết sức kêu cứu thế nhưng không có ai đáp lại Tiếng gió nhỏ dần Trong cái sưởng lại càng thêm ngột ngạt Và thâm trầm Ngay cái lúc mà lão muội tưởng mình xong rồi Thì bỗng nhiên cánh cửa sưởng hồn Lại mở ra Có một cái bóng đi vô Ánh sáng từ đèn dầu chiếu trội Bà Tư vừa bước vào liền thấy cả sưởng hồn đang tối ôm Lúc bà nhìn kỹ xung quanh Thì phát hiện ra chồng của bà Đang nằm chật vật ở trên mặt đất. Bà Tư dội dàng chạy tới đỡ ông ta. Ông Mùi à. Dượng tre đó sao không nằm. Mà lại la, la lết vô đây vậy. Nhưng đáp lại bà Tư. Chính là cương mặt nhợt nhạt của lão muội Lúc nãy sau khi cơm nước xong. Lão ta liền xách đèn đi tới chỗ làm hồn để kiểm tra. Thế mà lâu quá lão không trở lại. Người làm giờ này cũng đã về nhà. Nên bà mới xách đèn đi tìm. Không ngờ lúc tới gần. Thì thấy cánh cửa bị đóng chặt, bên trong tối thui, không còn chút ánh sáng nào. Thế là bà Mai một tâm trạng thấp thổn đi vào trong, không ngờ lại bắt gặp cái cảnh này. Lão muội không còn hơi sức mà nói chuyện nữa, Lão chỉ thiều thào vài tiếng. Bà, bà đỡ tôi vô nhà, tôi bị trúng gió nên ngã ra đất thôi. Bà Tư muốn hỏi tiếp lắm, nhưng thấy gương mặt của chồng chỉ đành biết im lặng thôi. Lão Mùi lúc này đã cầm cây đèn dầu trên tay của bà Tư Đợi vợ đỡ mình ra bên ngoài Lão còn không quên xoay cây đèn về phía cái nắp hồn Mà lúc này Cái nắp hồn đang dở chan kia Vẫn nằm im ở trong góc Bề mặt của nó vẫn là một màu gỗ Không hề có cái gì nhầy nhụa cả Lão Mùi nhìn lại bàn tay của mình Ở trên tay của lão cũng không có thứ gì khác Lúc này các người Lão muội hoàn toàn lạnh lẽo đi Lão cũng không thèm nói bà Tư đóng cửa Mà đi thẳng một mạch về nhà của mình Khi bóng dáng của hai vợ chồng Mới khuất sau bụi cây Thì cánh cửa đang mở Bỗng nhiên đóng chặt lại Ghít lên một tiếng Dưới cái điều kiện ánh sáng mờ ảo Một cái bóng tắp toán hiện lên Rồi biến mất Không một chút dấu dết Bà Thư đưa chồng về tới nhà, liền chạy đi rót một tách trà cho lão mùi. Lão cầm lấy trà làm một hớp. Tất cả những thứ xảy ra lúc nãy vẫn như in ở trong đầu của lão ta. Lão không hiểu được, chẳng lẽ trên cái cây kia thật sự có ma quỷ hay sao? Nhưng nếu thật sự có ma quỷ, thì bốn thằng chặt cây kia làm sao có thể sống yên ổn như vậy được? Lão không tin. Có lẽ cho đêm hôm qua không chợp mắt được tí nào. Nên hôm nay mới xuất hiện mấy cái hình ảnh kỳ quái như vậy thôi Lão Mùi giống là một kẻ cố chấp Một khi lão đã không tin Thì có đánh chết lão cũng không tin Thế là lão cứ tin vào cái lý do đó của mình Do lão mất ngủ Nên mới thấy ma quỷ vậy thôi Bà Tư ngồi bên cạnh của lão Thấy chồng mình lúc sầu lúc vui Thì trong lòng càng thêm quảng loạn hơn Bà cũng thấy lạ lắm Hình như kể từ đêm hôm qua Ngay sau khi đem cái thân cây kia vậy Thì chồng bà cứ như một kẻ điên Có lúc còn ngồi ngây ngốc suy nghĩ một mình Thế nhưng bà không dám ngăn cản Trong cái nhà này lão muội mới là lớn nhất Lúc này bà Tư sực nhớ tới thằng con trai còn ngủ trong buồn Giờ cũng đã khuya Mà lão muội vẫn còn ngồi lắm bẩm Như bị ma nhập như vậy Bà mệt mỗi nhìn chồng Một thời gian trôi qua Lão muội vẫn ngồi thẩn thở ở đó Bà Tư không còn hơi sức đâu để mà quan tâm Chỉ thở dài một cái Sau đó dội bước vào trong phòng thờ thắp nến nhanh nhanh cho tổ tiên Bà chỉ mong Chuyện lần này lão mùi làm Sẽ không ảnh hưởng tới bà và con trai của bà Bởi vì lão mùi vẫn cứ ngồi ở đó Cho nên bà Tư đi lúc nào Lão cũng không hề biết Đến lúc lão đủ lấy lại tỉnh táo Thì trời đã về khuya Mà mụ vợ đã vào nhà ngủ từ lúc nào không biết Lão thấy vậy thì bực bội không thôi Chồng mới gặp nạn Thế mà vợ lại ngã lưng ngủ ngon như vậy hay sao? Lão mùi chợt nghe thấy tiếng gà gáy ở phía xa xa Lão biết giờ này đã trễ Nên cũng không nghĩ thêm cái gì Cũng trở về buồn Rồi từ từ chìm vào chất ngủ của mình Nhưng mà lúc lão ngủ đi Hình như là Khi tiếng gà gáy vang lên lần thứ ba Lão muội có loán thoáng Nghe tiếng chó nhà mình sủa lên ẩm ý Rồi đến tiếng con mèo gạo thét lên loạn xạ Tuy lão muốn mở mắt ra nhịn Nhưng cơn buồn ngủ thực sự Làm cho lão không tài nào dậy nổi Thế là lão cũng không chống lại được cám dỗ mà tiếp tục ngủ đi một đêm tĩnh lặng trôi qua sáng ngày hôm sau cả nhà lão muội lại lập đi lặp lại công việc thường khi người làm tới nhà của lão muội tự rất sớm bọn họ có nhiệm vụ dọn dẹp chuẩn bị đồ đạc cho chủ của mình cũng như bao ngày khác một kẻ hậu quen thuộc đi tới xưởng gỗ để thu dọn trước khi thợ làm hômn tới nơi thế nhưng khi cánh cửa của xưởng họ mở ra Cảnh tượng trước mắt Làm cho kẻ hầu kia không nhịn được Mà hét lớn lên ừ, Trời máu Bớ người ta có người chết Bớ người ta có người chết trong sưởng rồi Bởi vì là buổi sáng Nên bầu không khí ngoại trừ khẩn trương Lại có chút yên tĩnh Thế nên khi kẻ hậu kia hét lên Dường như tất cả mọi người đều nghe thấy Và chạy tới nơi để xem Ngay cả lão mùi và bà Tư Cũng bị mấy âm thanh nhốn nháo kia Làm cho tâm trạng thấp thổn đi Lão mùi thay dội quần áo Rồi chạy nhanh tới xưởng làm hộm Bây giờ trong đầu của ông ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất Đó chính là cái nắp hộm kia Ông ta mong rằng nó không bị làm sao Nghe mấy kẻ hầu kia nói trong xưởng đầy máu Mong là sẽ không dính tới cái nắp hộm Lão muội mang theo sự lo lắng mà tới nơi Lúc này kẻ hầu trong nhà cũng có mặt đầy đủ Mặt mũi của bọn họ xanh tái đi Không có một chút máu nào Lão mùi thấy vậy càng quảng loạn hơn Chắc không phải là cái nắp hộm kia bị gì rồi chứ Vì cái suy nghĩ ấy Lão đi thẳng vào trong xưởng Khi bước chân đến tới cửa Một mùi máu tanh bỗng nhiên ập đến Khiến cho lão xích chút nữa chạy ra ngoài Cảnh tượng đêm qua lại hiện về trong đầu Nhưng giờ phút này Lão làm gì còn lo lắng nữa chứ Lão đi dội vào bên trong Lúc này cảnh tượng trong xưởng Mới thực sự hoàn toàn hiện ra trước mắt của Lão muội Bên trong sưởng làm hồn vẫn là một khung cảnh như vậy Nhưng khi nhìn xuống dưới nền đất Liền thấy máu me vương vải khắp nơi Thậm chí còn có ở trên những tấm ván Lúc này Lão cũng đâu còn để quan tâm mấy thứ đó Lão nhanh chân chạy tới cái nắp hồn Để nhìn ngang dọc Sau khi kiểm tra xong Liền thở vào trong một cái May mà những thứ máu me kia không dính lên nắp hồn Nếu không thì thật sự phiền phức rồi. Tuy Trần đã kiểm tra kỹ càng mấy lần, nhưng lão muội vẫn không thể yên tâm được. Không hiểu tại sao cảm thấy bồn chồn rất lạ. Lão muội liền quay đầu, nhìn cái nắp hòm kia một vài lần nữa. Sau khi xác định cái nắp đang dở trang kia không dính cái gì, thì mới gật đầu. Lúc này lão bỗng nhiên nhìn đám kẻ hầu trong nhà, rồi kinh cảnh nói: "Chỉ có một chút máu." Mà tôi bay hét cầm âm lên vậy Mau dọn dẹp cái chỗ này trước khi thở tới Đừng có một bàn tán lung tung sau lưng của tao đó ờ, Nhưng mà máu đó Một kẻ hầu ấp úng Thế nhưng lão mùi chỉ cười một cái Rất thâm trầm <cười> Biết đâu có kẻ nào chơi xấu Cái xưởng của ông thì sao Bọn mày nhanh nhanh cái chân mà đi dọn dẹp cho ông đi Mấy kẻ hầu kia còn muốn nói cái gì đó Thế nhưng nhìn gương mặt của lão muội Liền cúi đầu im lặng Bình thường lão nổi tiếng là thù giặc Nếu như có người chơi xấu Thì lão ta ắt hẳn không tha Thế mà ngày hôm nay lại không nói gì cả Đặc biệt là cái lúc nhìn thấy máu kia Lão ta lại không sợ một chút nào Còn đi tới kiểm tra cái nắp hồn Từ hôm qua cho tới bây giờ Lão muội thật sự là lạ lắm Ngay cả bà Tư đứng trong đám đông Cũng bị cảnh tượng máu me kia Dọa cho mềm nhũng cả chân Nhưng lúc nhìn thấy chồng lo cho cái nắp hồn, bà càng sợ hãi hơn. Có khi chồng của bà đã bị ma quỷ ám hay không? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng bà không dám nói ra một từ nào. Nếu bây giờ bà dám mời thầy cúng vậy Lão Mùi nhất định sẽ đuổi bà và con trai ra đường mất thôi. À, ông à, vậy à, ông thấy máu này từ đâu ra vậy? Lão Mùi lườm bà tư một cái, cho mày nói. Hừm. Từ đâu ra Không phải tôi đã nói Là chắc chắn có kẻ muốn hại cái xưởng nhà mình Chắc là đêm qua bọn nó tới đây phá đó Hèn gì tôi nghe thấy tiếng còn mực nó sủa lớn như vậy Lão muội càng nói Càng cảm thấy rằng mình suy nghĩ đúng Chắc là đám dân làm hồn kia Thấy lão có mối làm ăn tốt Nên mới ra tay quậy phá đây Lúc lão còn đưa miên mang Thì bỗng nhiên lão nhìn thấy một tướng gì đó Nằm phía sau cái nắp hồn Lúc nãy dội dàng kiểm tra nên không thấy Bây giờ mới phát hiện ra Lão Mùi nghiến trăng Chỉ cần nghĩ tới cái đám học Theo cái nghệ của gia tộc mình Đem tới dụng đất này Lão Điên tức giận một bụng Lão Mùi nhìn kẻ hầu Sau đó lạnh lùng ra lệnh Mày Chào đây lô cái thứ phía sau cái nắp hồn trả trọng Lão thật sự muốn xem Mấy cái tên hèn kia Có trò gì dọa giảm lão không làm hồn nữa Cái hầu bị lão muội sai tuy sợ Nhưng không dám cãi lại Hắn ta cố bước thật nhanh lên Lôi cái thứ kia ra Nhưng trong đầu của hắn Lại không thể không nghĩ đến Đây là một thứ gì đáng sợ Hắn trung trảy bước lên Sau đó nhắm mắt lôi cái thứ phía sau ra Khi cái thứ kia bị lôi ra Cả đám người hầu Lẫn bà Tư Đều trởn mắt đầy khủng hoảng Lão muội cũng nhìn thấy Thứ kia chính là con chó mà lão nuôi hơn một năm nay Trên người con chó vẫn còn đang trị máu Bộ lông đen thui của nó Cũng không giống được cái màu máu đỏ tươi Lão Mùi thấy vậy Thì liền cười lớn <cười> Thấy chưa Tao đã nói mà Làm gì có chuyện ma quỷ giết một con chó chứ Chắc chắn là có thằng nào muốn dọa tao đó Chỉ giết một con chó Mà đòi dọa tao sao Đợi tao làm xong cái hôm này Giao cho nhà trưởng lặng thì biết trời tao Cái xác con chó xuất hiện nhiều vết cắt kỳ lạ Áo từ trên người của nó dẫn trị xuống đất một cách đều đặn Có lẽ bởi vì đã chết lâu Thế nên xác của nó cũng cứ ngắt đi Lão muội đưa chân đá lên người nó một cái Rồi nhổ một bãi nước bọt <cười> Dọn nó đi Đem cái xác chức ra ngoài đường cho tao Để coi sau này còn ai dám dọa tao nữa Lão mùi nói xong Liền phất tay áo bỏ đi ra bên ngoài Giờ phút này thứ quan trọng nhất đối với lão Chính là cái nắp hồn kia Không thể có cái gì phá được việc mà lão đang làm Nhìn theo bóng lưng của ông chồng Bà Tư càng thêm sợ Hiện tại ở trong mắt chồng bà Chỉ có mỗi cái nắp hồn kia thôi Không lẽ nó đang ám lão mùi thật hay sao Bà trung trảy đứng dậy Các người không chút sức lực nào Nếu cứ để như vậy Thì cái nhà này sẽ ra sao đây Chẳng lẽ sẽ như cái lão bá hộ kia Rồi cũng tăng nhà nát cửa hay sao Nhưng mà bà không thể khuyên được chồng mình Làm sao đây Bà Tư đứng dậy Kẻ đi tới bút ve con chó đã chết kia Trong lòng âm thầm đưa ra quyết định Bà phải đưa con trai về nhà mẹ đẻ Đợi cái hôm này giao tới nhà trưởng lạng Thì bà mới quay về Bà Tư khổ sở nói với người hậu Các cậu đem con mực ra sau giường chôn đi Đừng để cho mấy biết cái chuyện này Giờ trong mắt của Lão muội cũng chỉ còn cái nắp hộm kia Nên cũng sẽ chẳng quan tâm đến chuyện họ làm đâu Bà Tư dặn dò xong thì bỏ ra ngoài Đám người hầu nhìn theo Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo cả người Không hiểu sao họ cứ cảm thấy ở trong cái xưởng này Đang có một ánh mắt nhìn họ Một ánh mắt đầy lạnh lẽo và thù hận Kể từ khi Lão muội đem cái thân cây kia về đây Thì cái nhà này bị ngập đầy chứng khí Bà Tư cố ý khuyên nhủ chồng mấy lần, nhưng không được. Cuối cùng bà đành lấy cớ, xin về nhà mẹ đẻ của mình. Bình thường bà Tư cũng hay về bên đó, nên lão mùi cũng để cho bà đi. Nếu bà ta không có ở nhà, lão cũng đỡ đau đầu nhức ốc. Bà ta cứ lại nhảy bên tay, khiến ông không tài nào tập trung vào việc được. Cái nắp hộm kia cũng sắp vào giai đoạn hoàn thành, nên lão cần một thời gian đi làm việc. Đợi mẹ con bà Tư đi, khi đó ông ta sẽ thoải mái, không bị ai quản thúc nữa. Lão muội nhìn ngôi nhà lớn băng vẻ của mình, trôi chợt nở trong một nụ cười kiêu ngạo. Mặc kệ nhà lão muội hiện tại đáng sợ và thâm trầm bao nhiêu, thì ở bên này, nhà của bốn thằng Mưu, Tật, Sủ và Tèo cũng đang trong tình trạng kinh khủng mấy Mấy ngày hôm nay, dân làng bận trộn về chuyện cái cây bị chặt kia, chỉ cần tra đường liền có thể nghe họ chuyện tai nhau. Nào là sẽ bị ma quỷ quật Nào là làm cho tan cửa nát nhà Ăn trộm của người chết Bao nhiêu câu nói Khiến cho cả bốn đứa tụi nó vốn dĩ đã thóc thổn Bây giờ lại càng kinh hại hơn Thằng sổ bỏ ly rượu xuống Cứ mặt đỏ trần lên dì say Nó nói à, Thôi Tụi mày bớt lo đi Bây giờ cái thân cây kia cũng nằm trong sướng nhà lão mù rồi Có cái gì thì lão chịu Chứ tụi mình có liên quan đâu Đừng có nghe mấy cái mụ kỳ đồn đại mà tự dọa mình Tuy thằng Sổ nói như vậy Nhưng nó cũng thấy sợ Đặc biệt là từ lúc thằng Tèo kể chuyện Nó nhìn thấy bóng dáng của một cô gái Ở trên thân cây Khi bọn nó chở về Thằng Sổ nhiều lần an ủi đám đàn em Cũng như an ủi chính bản thân mình Có mấy lần Mấy mụ già trong làng Nhìn vào bọn nó Trồi chỉ trỏ những câu Nè Lấy của người chết Sống không được yên đâu Ừ, sẽ có ngày bị quật chết cho mà coi Đồ của quang hộ mà cũng dám to gan Dám chặt đi mất nữa ai Đúng là Lòng người tham lam thiệt mà Những lúc như vậy Sự chỉ muốn khai ra lão mùi cho rồi Nhưng nó nào có dám Ở trong làng này Ba mẹ của bọn nó vẫn còn phải sống Nếu dám đối đầu với lão ta Chỉ có nước bỏ xứ mà đi thôi Thằng mưu bên cạnh cũng gật đầu Cố tỏ ra tỉnh táo hơn Ờ, đại ca nói cũng đúng đó Bây giờ cái thân cây kia nằm chỗ lắm mùi rồi Bọn mình không có gì phải sợ nữa hết á Thằng tật uống một khớp trụ Nó cũng nói à, Thôi đừng có lo Đợi cái hộm kia giao qua cho trưởng á Thì chuyện đó coi cũng như coi như cũng xong rồi Biết là như vậy Nhưng cái hộm kia một ngày nào còn chưa chôn xuống đất Thì bọn nó còn sợ ngày đó Mấy thằng cứ ngồi nói liên miên mỗi thằng Tèo là ngồi im bất động Bởi vì cho dù mấy thằng kia có an ủi hay trấn định bao nhiêu Thì trong lòng của nó lúc nào cũng bồn trộn một cách lạ thường Thậm chí nó còn ngủ mơ Và thấy rõ bóng dáng của cô gái đó Ánh mắt cô ta ngập tràn sự hận thù Thậm chí còn khoáng hận tràn đầy Dọa cho nó suốt một đêm Không được say giấc chút nào ba thằng kia đã nói như vậy Nhưng thằng Tèo vẫn thấy sợ Thế nên Thằng sủ chỉ có thể vỗ vai an ủi Mày yên tâm đi Không có cái gì phải lo hết Đợi qua tuần nữa là ổn hết rồi Thằng tèo chỉ biết gật đầu cười cười, <cười> Dạ em biết rồi Thế là cả bốn thằng cố dẹp hết cái suy nghĩ kia Ngồi nhậu với nhau cho tới tối Thời gian chớp mắt trôi qua Bầu trời càng lúc càng thêm đen kịch Mây đen cuồn cuộn kéo tới Có lẽ đêm nay sẽ mưa rất lớn Thằng Tèo là đứa còn tỉnh nhất Nó nói Đại ca Anh nên về đi để bắt cát đi lo lắng đó Rồi nó quay đầu sang hai thằng tật chờ mu Tụi bay nữa Mau về đi Để ba mẹ xách đèn đi kiếm bây giờ đó Thật ra ba thằng tật mưu và sủ Đều có ba mẹ Nhưng ba mẹ bọn nó đã già rồi Không đủ sức để nuôi con nữa Nên bà đứa mới đi trộm cắp khắp nơi Lại thêm cái tính lười biếng nên mới không học được nghề ngỗng gì tốt đẹp. Chỉ riêng thằng Tèo là trẻ mồ côi, căn nhà sập xệ này cũng là do ba thằng kia trộm cấp, kiếm được một chút tiền mà làm cho. Thấy thằng Tèo nói như vậy, thằng Sổ cũng loạn chọn đứng lên, nó vỗ vai Tèo một cái. À, biết rồi, thôi tao về đây, tụi mày cũng coi nghỉ sớm đi, để thêm mấy hôm nữa tao kiếm vụ mới mà làm ăn. Ba đứa còn lại chỉ biết nghe theo Đợi qua cái vụ thân cây này Bọn nó sẽ kiếm thêm một số tiền Rồi không trộm khắp nữa Lỡ mà gặp thêm một cái vụ nào Như cô lão muội Thì bọn nó chết sớm vì sợ mất thôi Tới trời cũng đã tối Nên thằng Tèo liền đưa ba đứa kia ra ngoài cổng Lúc chuẩn bị quay vào trong nhà Tèo còn không quên nhắc nhở Nếu như nhà cẩn thận nha Nhất là đại ca đó Hay là để đưa về vậy ha. Nhưng thằng sổ thì không chịu. Nó tuy say, tuy nhiên làm cái vị say tí mất không về được chứ. Chỗ nó có chút khó đi. Vậy nhưng nó sống ở đó bao nhiêu năm trời, sao lại không về được chứ? Tăng Tèo quá coi thường nó rồi. Sau khi tạm biệt, Tăng Tèo đi một mạch vào nhà leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Thế nhưng không hiểu vì sao, trong lòng của nó có chút nùng nóng. Và bất an tới lạ thường Ở bên này, bầu trời càng lúc càng thêm đen kịch Thậm chí gió lạnh cũng nổi lên Những cơn gió lướt qua, thổi thẳng vào mặt Khiến cho thằng sổ càng thêm tỉnh tháo Nó như một thói quen bước trên con đường mấy năm nay Con đường về nhà của nó bao quanh bởi những ao hầu Phải đi qua một cây cầu thì mới tới được nơi Lúc này thằng sổ đã về được tới cây cầu đó Nó cứ loạn troạn mà bước về phía trước Nhưng không hiểu sao Nó cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình Thằng sủ không chút cho dự quay lại nhìn Nhưng lại hoàn toàn không thấy cái gì cả Ngoài màn đêm tĩnh lặng Ngôi nhà của nó nằm phía xa xa còn thắp đèn sáng đợi nó dậy Thế là thằng sủ không nghỉ ngợi Mà cố bước chân nhanh thêm Nhưng lúc nó đến giữa cậu Bỗng nhiên có một cơn gió xung quanh nổi lên Bước chân sủ lung lay Rồi như một con diệu đứt dây Mà trôi tổm xuống nước Ánh mắt thằng sổ hiện lên một vẻ kinh quẳng Các người trôi ùm vào trong hồ nước đột bẩn kia Nếu như là bình thường Thì chút nước này nó có thể bơi vào bờ ngay Nhưng hôm nay Không hiểu vì sao cả người nó cứng ngắt không thể di chuyển Thằng sổ cảm thấy dưới chân của nó như là một cái hố sâu Nuốt chững cả người nó vào trong Lúc này sau bao nhiêu cố gắng chống chọi Cuối cùng cả người của nó Chìm nghiệm xuống dưới hộ nước trong giây phút ấy số chợt nhận ra có thứ chị đó đang kéo bàn chân của mình xuống dưới đáy hộ nước vănn tungế phân cạo vào mắt thằng sựu với cái sự mơ mạng kia số bất chợt nhìn thấy ở trên cây cầu xuất hiện cho một bóng người mà bóng dáng ấy chính là một cô gái tóc xoỏa dài trên người mặc bộ quần áo trắng đôi chỗ trách nát đi và ở trên cổ Có một vết máu đang rỉ ra Số càng nhìn rõ Thì càng thêm bất lực Các người của nó đến lúc này hoàn toàn hết hy vọng rồi Dòng nước lạnh lẽo đã nhấn chìm nó Ánh mắt nó chậm chạp đóng lại Lý trí mở đi Cô gái đó Có phải là cái thứ mà thằng Tèo đã nhìn thấy hay không Vì sao chứ Nó không muốn chết đi Mặt hồ sủi lên một đống bọt Sau đó bình thường trở lại Tựa như chưa hề có chuyện xảy ra Mà lúc này thật và mưu cũng không đi về nhà Cả hai thằng Không biết gì sao cứ thẩn thờ Đi vào nghĩa địa của làng Bến Vĩnh Dưới ánh sáng mơ hồ Một bóng dáng màu trắng Đang theo họ Ở phía đằng xa Ba ngày sau Cả ngôi làng Bến Vĩnh một lần nữa Bị sự thâm trầm phá đi yên tĩnh thường có Vừa mới hôm qua đây thôi Dân sống trong làng đột nhiên phát hiện ra ba cái xác chết. Một xác là thằng Sửu, họ tìm thấy nó trong cái hộ nước độc. Hai cái xác còn lại là thằng Tật và thằng Mưu. Cũng không biết ma xuôi quỷ kiến như thế nào mà lại chết ngay phía trong cái nghĩa địa. Mà điều càng kỳ lạ hơn, xác của hai thằng bọn nó nằm kế bên cái gốc cây đã bị chặt đi. Trước kia mấy người đàn bà thường xóc xéo bởi vì đoán là bọn nó chặt mất cái cây kia. Nhưng đó chỉ là họ dự đoán thôi Bây giờ nhìn xác chết cứng đơ của ba thằng nọ Thì họ càng thêm tin Đây là quả báo của chúng rồi Thế là cái nhóm trộm cấp mà cả làng ghét cay ghét đắng kia Giờ chỉ còn mỗi thằng Tèo là bình thường Và không bị một thứ gì Tuy nhiên thằng Tèo khi nhận được tin tức Đã sợ chết khiếp Sau đó đau khổ khóc lớn dài trận Nhưng nó cũng cố kiệm nén lại Mà đi thắp hương cho ba người bạn của nó Bởi vì nhà của sủ tật và mưu đều nghèo Nên đám tan rất đơn sơ Chỉ có dạy ba người tới tháp hương Cùng với tiếng khóc trống của ba mẹ bọn nó mà thôi Thằng Tẹo đi từng nhà nhận quan tài của đám bạn Mà trong lòng càng thêm sợ Bốn thằng đi trộm cây chờ ba thằng đã chết rồi Chứ còn mỗi nó Có phải nó cũng sắp bị khoan hồn khi trả thù hay không Đợi đến sau khi tháp hương cho mấy thằng kia xong Tẹo liền một mạch chạy về nhà Không hiểu sao nổi bất an trong lòng nó Càng lúc càng mạnh hơn Về tới nhà Thằng Tèo liền chui vào trong buồn nắp đi Trong đầu của nó lúc này Chỉ toàn là hình ảnh xác chết của ba thằng bạn xác của thằng Sự chính đầy bùn đất Thậm chí cặp mắt của nó còn bị cá dưới hộ môi sạch ra Cứ mặt thằng Sự giống như đang quang mang Và kiếp đảm Tựa như một thứ gì đó Nó thấy rất là đáng sợ Cả hai thằng kia cũng vậy Cương mặt tím tái Hai mắt trợn lớn như sắp lồi ra ngoài Các người cứng ngắt như đông lạnh đi Mà mấy tối nay trời nóng bức Sao có thể cứng như vậy được Chùi nhặn còn bay xung quanh Chỉ cần nhìn thấy cảnh đó thôi Các người của nó liền lạnh lẽo Chẳng lẽ người tiếp theo phải chết là nó hay sao Tàng tèo bất chắc trung rảy lên Nó không muốn chết Không được Nó thực sự không muốn chết đi Tất cả những chuyện đó Đều là do cái thân cây kia gây ra Nếu như bọn nó không đi chặt cây cho lão muội Thì đã không xảy ra chuyện này rồi Đột nhiên trong đầu thằng Tèo nổi lên một suy nghĩ Chỉ cần trả cái gốc cây kia về chỗ cũ Thì nó sẽ không sao nữa Thằng Tèo càng nghĩ càng cảm thấy đúng Nó lấy hết dũng khí Rồi đứng dậy đi ra khỏi buồn Nhìn ngôi nhà quen thuộc lại vắng vẻ Trong lòng của nó bồn trồn tới khó thở Mấy hôm trước Anh em bọn nó còn ngồi nhậu chung cùng nhau Thế mà giờ đây ba thằng đã chết không rõ lý do Tèo lắm bẩm một chút Sau đó vỗ lên mặt mình để lấy lại bình tĩnh Nó phải đi tìm lão muội Để trả lại cái thân cây kia về chỗ cũ Thì nó sẽ không bị oan hồn khi đi theo Cũng sẽ không chết thảm như đám anh em của nó Con người chính là như vậy Chỉ cần khi không đụng tới lợi ích của bản thân Thì sẽ không bao giờ hành động Trước kia thằng Tèo cũng không ngăn cản bọn anh em của mình chặt cây Thế mà bây giờ thấy cái chết sắp cận kệ liền quản hốt bất chấp mà đi tìm Lão muội Giờ trong đầu thằng Tèo chỉ toàn là cái chết của ba thằng bạn Thế nên nó nghĩ tới chuyện cản Thì liền chạy tới nhà Lão muội Nghĩ sao làm vậy Chỉ dài ba phút sau Nó đứng trước mặt căn nhà của Lão Nhìn vào thấy cổng nhà Lão muội Tèo suýt chút nữa tưởng mình đi lộn nhà Khác xa với sự giàu sang thường khi Nhà của lão muội lúc này sơ sát tới lạ kỳ Thậm chí cả cánh cổng cũng không thèm đóng lại Con chó bình thường nằm canh ngoài sân Giờ cũng không thấy đâu Mấy ngày hôm nay Kể từ ngày cái nắp hồn sắp làm xong Thì lão mùi lại càng lạ lùng hơn Các ngày lão cứ chui trúc ở trong xưởng Lúc không có ai thì ngồi lắm bẩm Có lúc lại trống lên Có lúc lại nở một nụ cười kinh dị Người hầu sống trong nhà nhiều lần nhìn thấy Họ cũng tới xem thử Nhưng cuối cùng chỉ nhìn thấy một lão mùi Ngồi nói chuyện với cái nắp hồn kia Và cứ thế Bao nhiêu ngày trôi qua Người hầu sống trong nhà sợ hãi Không thể làm tiếp nữa Họ trụ nhau xin nghỉ việc Mà dường như lão muội cũng không quan tâm Trong mắt lão bây giờ Chỉ là cái nắp hồn mà thôi Thế là lời đồn đại trong nhà lão mùi Có cái hồn Bị người hầu truyền tai nhau ra Nhà cửa lão muội qua dài ngày không ai quét dọn Giờ đã đầy lá khô trụng Cánh tượng vắng lặng Khiến cho người nhìn Nhịn không được mà trung lên Trước kia một ngôi nhà giàu sang bao nhiêu Bây giờ lại u ám bấy nhiêu Thậm chí mặc dù trời đã sáng bẳng Nhưng ở bên trong Lại không hề có một tiếng động Cứ như một căn nhà ma Thằng Tèo nhìn thấy cũng phát quản Thế nhưng sợ như thế nào Cũng không bằng cái việc mình phải chết thảm đi Nó liền lấy hết can đảm Bước thẳng tới cái sưởng làm hồng Chỉ mới mấy ngày không tới đây Mà thằng Tèo xích chút nữa không nhận ra được Đây là cái sưởng của nhà lão muội Trước kia rất gọn gàng tươm tất Thế nhưng bây giờ lại bẩn Và hôi vô cùng Khi thằng Tèo bước tới cửa Một mùi hôi thối như xác chết sọc vào mũi Làm dạ dày của nó cuộn cuộn đến buồn lung Thằng Tèo ôm bụng, trong sưởng gỗ lúc này vẫn tối im như mực, thậm chí có cả mấy cái cửa sổ cũng không mở ra một tí nào. Bóng tối cứ thấy bao trùm lên xưởng bầu không khí thâm trầm một cách đáng sợ lắm. Lúc này thằng Tèo mới nhìn thấy lão muội đang ngồi trong một góc, ở trước mặt lão ta là cái nắp hồn, đã sắp làm xong. Những đường hoa văn vốn dị phải xinh đẹp, không biết sao giờ vàng vẹo đến lạ thường. Thằng Tèo nghiến trăng khẽ nói Ông Bùi à Ông có thể ra đây nói chuyện với tôi một chút được không Nhưng đáp lại lời của nó Chỉ là một sự tĩnh lặng Đến lúc này thì thằng Tèo càng thêm sốt ruột Nó không nhịn nữa Mà muốn bước chân đi vô thế nhưng khi nó chuẩn bị vào trong Thì không biết từ chỗ nào Lão Mùi lôi ra một con dao đã rỉ xét Chỉ vào mặt nó Gương mặt của lão cứ thể hiện ra trong không khí Một cơn mặt khác xa với thứ mà nó từng thấy. Nếu trước kia, Lão chỉ gầy gọt một chút thôi, Thì giờ phút này chính xác là cha bọc xương. Hai con người của lão ta đỏ ngậu, Hai má hốc hát, Dưới mắt là hai vết thâm lớn, Các người mặc bộ đồ dính đầy vết bẩn. Lão nhìn thằng Tèo, Nhe trăng ra, Giọng gạo lên. Ừ, mày, Mày muốn cướp hồn của tao sao? Nếu mày dám cướp hồn của tao, Tao giết chết mày. Tao, tao sẽ đâm chết mày. Tuy lão gào lên như thế, nhưng con dàu cũng không đâm tới. Lão ngồi yên trước cái nắp hòm, sau khi dọa dẫm thằng tèo xong, lại xoa lên đó một cách bệnh hoạn. mày yên tâm đi. Tao không đem mày đi đâu hết. Mày là hòm của tao, hòm của tao." <cười> Tiếng cười của lão mùi quỷ dị tới mức lạ thường Thằng tèo có ngu hơn nữa cũng đổ biết Lão thật sự bị điên rồi Trước kia lão ta bất chấp chặt cái cây Bị quang hồn ám về làm hồn cho nhà trưởng lạng Thế mà bây giờ lão ta lại không cho ai lấy hết Còn bảo cái hồn đó là của mình Không lẽ... Nghĩ tới đây, các người thằng tèo lạnh toát Chẳng lẽ quang hồn kia ám lão muội hay sao? Nó muốn lão chết đi Và cái hồn kia chắc chắn Đã bị khoan hồn cô gái kia ám vào rồi Tăng teo nhìn lão muội đầy ngẩn ngư Nuốt nước bọt nói Ông mùi à, à Ông mà còn giữ cái hồn đó Thì cả tôi và ông đều bị nó giết chết mất Ông cũng thấy ba thằng kia chết thảm rồi sao Nhưng những lời kia Đều không lọt vào trong tay của lão muội Ở trong đầu lão lúc này Chỉ có một suy nghĩ Đó chính là phải làm cho xong cái hồn này Khi đó danh tiếng của gia tộc lão Sẽ trở nên thịnh vượng như năm xưa Thế nên khi nghe có người Muốn lấy cái hồn đi Lão liền nổi đi Lão mùi giờ phút này Đã hoàn toàn đấm chìm Trong cái sự tham vọng của mình Và lão ta không biết bản thân mình Đã bị một con ác quỷ Ám vào mà che mắt đi Thằng Tèo thấy lão muội biến thành như vậy Thậm chí còn cầm lấy dao mà dọa nó Nhưng nó biết, giờ phút này lão ta đã hoàn toàn mất trí. Chỉ cần nó dám bước tới, lão ta chắc chắn dám giết. Thằng Tèo lại đưa mắt nhìn cái hồn, cả cái nắp hồn, trong lòng sợ hãi tột độ. Cái hồn này thực sự bị quan hồn kia ám rồi. Thằng Tèo liếc về phía cái hồn mấy lần. Nó biết rõ nếu bây giờ xong lên, thì sẽ bị lão mùi đâm cho mấy nhát mất. Thế là nó đành lùi về phía sau. Nó quyết định quay trở về. Đợi đến tối trời lúc lão muội ngủ rồi mới quay lại lấy cái nắp kia đem về nghĩa địa trả đi thằng Tèo suy nghĩ kín đáo xong liền quay lưng chạy mất còn lão muội đợi thằng Tèo đi xong lão mới bỏ trao xuống lão từ từ đứng lên đến một cái tủ lôi trong đó ra một cái hộp nước mạo sau đó trở về chỗ cái nắp hồn kia bắt đầu tô màu lên trên cái nắp Cánh cửa sưởng hồn dần khép lại Rồi trong cái bóng tối mờ ảo Một bóng trắng Xuất hiện đứng sau lưng lão muội Rồi lại trong phút chốc Một nụ cười ré lên giữa không gian yên tĩnh <cười> Giết Giết chết bọn mày Cái giọng khàng khàng đó lại ban lên Rồi tắt liệm đi Như chưa từng có ai xuất hiện ở nơi đây Thời gian Nó trôi qua không nhanh Mà cũng không chậm Lão muội ngồi gần một ngày sơn cho cái nắp hồn kia Cuối cùng thì cũng đã xong xuôi Cái nắp hồn cuối cùng cũng đã hoàn thành Lão ta bưng cái nắp đó đậy lên trên hồn Lão nở một nụ cười nham hiểm Lão sợ lên vết sơn đa khô Sau đó lẩm bẩm nói <cười> Mày là cái nắp đẹp nhất mà tao làm ra Mày nhất định sẽ trở thành đồ tốt nhất Sẽ trở thành thứ Giúp tạo trở nên giàu có <cười> <cười> Ánh mắt lão vẫn luôn đầy một vẻ tham vọng như vậy Lão ta sợ lên cái hồn như một kho báo Mà cái hồn kia xác thực cũng rất đẹp Thậm chí còn có mùi hương tỏa ra Đối với lão mùi Mùi từ cái nắp hồn tỏa ra thơm vô cùng Còn đối với người khác thì nó lại rất hôi thối Cứ như mùi của xác chết lâu ngày vậy Dưới ánh đèn lay động Lão mùi cứ thế mà si mê Không biết rằng ma quỷ Đang gặm nhắm sự sống của mình Ở bên ngoài xưởng Lúc thằng Tèo quay lại cũng đã là nửa đêm Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của nó Lão mùi vẫn đang ngồi bên cạnh cái hồn kia Không trời một bước Lúc này lão ta vẫn đang vuốt che nó Thằng Tèo lại thêm nôn nóng lạ thường Giờ phút này Nó thật sự muốn xông thẳng chờ bên trong Đem cái hộm kia trở lại nghĩa địa Ngay khi nó còn đang suy nghĩ miên man Thì ở trong căn phòng bỗng nhiên xuất hiện thêm một cái bóng màu trắng Mà cái bóng kia lại vô cùng quen thuộc đối với Tẹo Bởi vì đêm đó Nó đã thấy cái bóng trên xe đại gỗ Cái bóng kia xuất hiện Làm cho người của thằng Tẹo cứ ngắt đi Hai mắt thẩn thờ đến lạ thường Mà ánh mắt của thằng Tèo vẫn cứ chăm chăm nhìn về phía lão mùi Lúc này, lão mùi cũng nhìn thấy cái bóng dáng kia Nhưng lão ta không có chút sợ hãi nào Cái bóng trắng hiện trỏ ra Một cưng mặt xinh đẹp nhưng trắng bệnh Trên miệng còn đang trĩ máu Hai mắt đỏ trực hận thụ Cái bóng như có như không hiện bên cạnh lão muội Sau đó cười lên từng đợt trùng rận <cười> Đi chết đi Mày mau đi chết đi Tiếng cười bén nhọn Như muốn làm cho người nghe phải chết đi Thằng Tèo ở bên ngoài nghe mà cũng lạnh cả xương sống Giờ phút này nó chỉ mong có một ý nghĩ Đó là đi chết mà thôi Ngay lúc thằng Tèo bị mê hoặc Thì ở bên này Không biết lão mùi lấy từ đâu ra một sợi dây thần Lão cứ như một con trối Mà leo lên cái hồn rồi móc sợi dây thần vào thanh gỗ giữa mái nhà. Lão cứ mơ màng làm như vậy, cho tới khi chính tay của lão tự buộc dây vào trong cổ họng của mình. Đột nhiên cái nắp hộm bung ra, cả hai chân lão mùi trượt xuống, sợi dây thần siết chặt lại. Sự khó thở ập tới, khiến cho lão ta bùng vẫy muốn trốn đi trong vô thức. Trong một phút chốc, lão mùi bỗng nhiên tỉnh táo trở lại, hơi thở của lão dần bị trút cạn, Lão trợn hai mắt Lão đột nhiên nhìn thấy loán thoáng trước mặt mình Là một cô gái vô cùng xinh đẹp Lão dội dàng cất cái dòng khẳng đặt của mình lên Cô, cô tôi dễ Nhưng đáp lại lão chỉ là một nụ cười đầy quán hận Cô gái khi trợn mắt Như thể đang muốn xem lão muội chết đi như thế nào Lúc này hơi thở của lão cũng yếu dần đi Hai tay lão buông thỏng Ánh mắt mở đi Khi cái chết tới gần Lão sợ Lão thực sự rất sợ Thế nhưng mọi chuyện hiện tại đã đi quá xa Và lão không thể chết chắc lại được nữa rồi Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua Lão mùi dưới cân hấp hối Cũng đã chầu trời Sợ giấy thận đang buộc trên cổ của lão Bỗng nhiên đứt ra xác lão trơ vào trong cái hồn Một cách rất ngay ngắn Thằng tèo bên này chứng kiến Từ đầu tới cuối Ánh mắt của nó cũng trở nên mù mịt nụ cười của cái bóng chán màu trắng kia lại xuất hiện ra. Thằng téo như cái xác không hồn đi vào trong xưởng, sau đó đi tới chỗ cái nắp hòm, bưng lên, đẩy cái hòm đang có xác của lão muội bên trong. Cả một quá trình không chút do dự. Sau khi đẩy nắp hòm xong, thằng téo bỗng nhiên cười lên, nhưng nước mắt của nó thì đang chảy xuống. Trời nó chạy ào ra bên ngoài, vừa cười vừa khóc như phát điên. Ngày hôm sau, sức khỏe của ông cụ nhà trưởng làng càng ngày càng thêm yếu ớt. Thế là trưởng làng đành tới nhà lão Mùi để lấy cái hồn mình đã đặt. Nhưng người hầu của nhà trưởng làng tới nơi thì không phát hiện ra ai cả. Bọn họ chỉ cảm thấy nhà cửa vắng vẻ một cách đầy quỷ dị. Lại đi theo con đường đến xưởng làm hồn, cũng không tìm thấy ai. Nhưng lúc chuẩn bị quay dậy, bọn họ chợt phát hiện ra một cái vạt áo quen thuộc nằm bên ngoài cái hồn kia. Họ mở hồn ra để kiểm tra Thì phát hiện xác lão muội bên trong Cái xác đã cứng ngắt đi từ lâu Chuyện lão mùi chết trong cái hồn nhanh chóng bị truyền đi Bà Tư ở nhà mẹ đẻ cũng nhận được tin tức Và cũng chỉ có thể dẹp bỏ đi sự sợ hãi Mà trở về tổ chức đám tang cho chồng Đám tang lão mùi diễn ra trong sự âm trầm Bà Tư bởi vì không dám Nên đã để lão mùi nằm trong cái hồn đó Bà biết cái hòm này nhất định có vấn đề, nhưng bà không dám nói ra. Thế là tang sự của lão nhanh chóng trôi qua, ngày đem đi chôn, trời bỗng nhiên đổ mưa lớn, di chuyển rất khó khăn. Có mấy lần cái hòm suýt bị rơi xuống, nhưng cuối cùng cũng chung xuống đất được. Tuy nhiên chưa kịp để cho mọi người thở phạo thì hôm sau, không hiểu sao nơi chôn xác của lão muội lại bị đào lên. Cái nắp hồn nằm trên mặt đất Mà kẻ đào mồ lại chính là thằng Tẹo Nó đào xong Còn cười khùng khùng điên điên Mà không ai hiểu rõ Cuối cùng bà Tư không chịu nổi nữa Khai ra chuyện lão mùi chặt cái cây kia Để làm hồn Dân làng sau khi nghe xong Đều nhịn không được mà sợ hãi không thôi Họ truyền tai nhau Cái hồn kia nhất định Đã bị oan hồn ám rồi Tuy là quảng sợ lắm Nhưng sau cùng người dân làng Bến Vĩnh Cũng mời thầy Pháp về làm lễ Đem cái nắp kia mà đốt đi Để chôn về cạnh bên ngôi mộ của người chồng Của quan hồn cô gái năm xưa Hồn của lão mùi lại một lần nữa được chôn xuống đất Và lần này không còn có ai đạo lên ngay cái nắp và khúc gỗ được lão mùi bán màn bảo vệ Đem đi đốt Người dân làng Bến Vĩnh kéo tới xem rất đông Nhìn đống lửa lớn bốc cháy lên Mọi người nhịn không được Chỉ biết thăng thở một câu Tham của người chết Mấy ai sống nổi trên đời Quý tính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Hồn quỷ ám Tác giả âm sát Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý tính giả ở những bộ truyện sau Chúc quý tính giả một đêm ngon giấc